các bạn đang nghe tại đọc nước mắt lúc sống nó hiền lành là như vậy vậy mà lúc chết nó lại bị người ta phanh thây xẻ thịt trước khi đi là văn nói với ông vương đợi khi nào bắt được hung thủ và điều tra xong chúng tôi sẽ đưa cô ấy về với gia đình ông vương gật đầu oà khóc ông chỉ muốn ôm đứa con gái bé bỏng của mình vào trong lòng mà không thể khải hiền bảo ông vương cho người đốt chiếc quan tài và gốc cây hồng đi để tên quỷ đó không có nơi ẩn nấp bà dung quay sang hỏi tôi thấy quỷ thường rất mạnh nhưng sao tiểu thư lại không bị nó khống chế khai hiên liền trả lời vì lão ta chưa tu luyện đắc đạo còn quỷ hắn tạo ra cũng chưa đủ lớn mạnh nếu hôm ấy tôi không nhanh tay hái chiếc lá trên cây thì tôi e rằng hồn cô ấy đã bị luyện thành tà linh để hắn làm công cụ giết người và tên lệ quỷ này sẽ thành tên đại ác ma hơn nữa cũng chưa tới ngày quỷ môn quan mở cửa cho nên hắn cũng không có nhiều linh hồn để cho tên tiểu quỷ kia ăn và hấp thụ âm khí hai người này vừa chết hơn một năm nay thì chưa thể tu luyện thành quỷ ngay được bà dung đã hiểu ra mọi chuyện bà cho mấy người chất đống này lại rồi châm lửa đốt la văn đứng ở xe gọi vào khải hiền bồi an hai cậu nhanh lên tôi chở hai cậu về theo sau xe của la văn là xe chở của bà tú anh và hai cấy xác Sáng hôm sau, thông tin vụ mất tích bí ẩn của tiểu thư nhà họ Vương lại làm cho người ta sống dậy một lần nữa. Khoa Vinh đang ngồi ôm cô Bồ trong tay. Sau khi được xem bản tin này thì hắn đẩy cô Bồ ra, cầm chiếc điều khiển ném thẳng vào chiếc tivi miệng thì chửi giống cả lên. Khốn kiếp, là văn, ta còn chưa tìm mày để giải quyết ân oán năm xưa, giờ mày lại lôi xác của em tao lên để điều tra. Được lắm thằng khốn, lần này tao và mày giữa chúng ta phải có một người chết một người sống hắn đang tức giận thì tên đàn em chạy vào rồi nói đại ca không xong rồi chị tú anh đã bị cảnh sát bắt sáng nay hắn đứng bật dậy đáp tên đàn em một cái mẹ mày mày nói thật chứ tại sao chị bị bắt tên kia rùn rẩy nói hình như chị ấy giết thằng tiểu tam thì phải em còn nghe nói giết một cách dã man không khác cách mà chị ấy cho thằng tiểu mã giết con bé tiểu thư ấy hắn đi tới đi lùi suy nghĩ rồi tự nói một mình Có khi nào gã thầy kia thất bại và đã bị chúng bắt không? Không được, mình phải hành động ngay mới được, phải cứu lấy chị ấy. Thì ra Trịnh Tú Anh là con gái duy nhất của ông chủ Băng Bướm Đêm. Sau khi bố mình bị kết án tử hình thì cô ta cũng đã được thay đổi. Cô ta chưa khi nào xuất hiện trước công chúng vì Băng Bướm Đêm luôn giết người vào ban đêm và cô ta sợ lộ diện thì cảnh sát sẽ săn bắt. Trước khi đổi tên thành Tú Anh, cô ta có tên là Mễ Trinh. Và Khoa Vinh chính là đàn em đắc lực nhất của bố cô ta còn sống, còn sót lại sau vụ càn quét của cảnh sát. Từ đó bang bướm đêm tan giã. Để duy trì đường dây ngầm, cô ta phải nhờ đến nhan sắc xinh đẹp của mình để về vãn ông chủ Vương. Sau khi chính thức về làm vợ của ông Vương, thì cô ta bắt đầu moi tiền của ông Vương để tiếp tay nuôi bọn đàn em. Chờ lôi kéo đồ thành viên lớn mạnh thì chúng lại bắt đầu mở lại băng hội. Kế hoạch này vô tình bị Lạc Huy Hi phát hiện và chúng đã ra tay sát hại cô. Hắn quay sang hỏi tiên đàn em, mày biết chị ấy bị giam giữ ở đâu không? Dạ chúng đưa chị ấy về giam tại phòng biệt giam của sở cảnh sát, nơi này đã được canh giữ rất nghiêm ngặt, một con ruồi cũng rất khó lọt. Hắn liền gật gù đâm chiêu suy nghĩ một hồi rồi nói, vậy chúng ta phải chờ đợi cơ hội để cứu, ý anh là cướp ngục sao? Hắn gật đầu rồi đáp, đúng là cướp ngục. Chắc chắn bọn chúng sẽ phải áp giải phạm nhân ra tòa. Lúc đó chúng ta sẽ ra tay cứu chị. Và đây là cơ hội duy nhất để chúng ta làm. Bọn mày mau chuẩn bị vũ khí đi. Nói với tên đàn em xong hắn lầm bẩm một mình. Là văn, cả thù cũ, nợ mới chúng ta phải đối mặt với nhau một lần nữa. Lần này thì mày sẽ phải chết. Khải Hiền và Bồi An đã về đến nhà là khi lại xuất hiện. Cô liền đi theo Khải Hiền, Khải Hiền rót ly nước rồi hỏi. Cô muốn nói gì với tôi sao? sắc cô người ta đã tìm thấy rồi, nhưng mà tôi không hiểu sao hồn của hắn lại không níu giữ cô. Cô liền trầm rãi trả lời, vì hắn muốn đi đầu thai, hắn muốn buông bỏ kiếp này để siêu thoát. Việc hắn trở thành lệ quỷ cũng vì lão thể pháp kia tu luyện, nếu tâm của mình không thuận thì việc gì cũng không được thuận lợi. Khải Hiền liền hỏi lại, ý cô muốn nói là vì hắn không muốn biến mình thành quỷ mà lão thể kia mới không đạt được tâm nguyện có liền gật đầu nói đúng vậy như tôi đã nói tâm không phục thì ắt sẽ gây cản trở cho nên là các anh xâm phạm mới không bị hắn làm hại anh tưởng đụng đến bọn quỷ mà dễ dàng vậy sao nhưng cũng may hắn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện